Thật sự ra là đó giờ có ai biết không ta? Nghe nói là có thiệt đó, nhưng mà có ai đã từng chơi rồi không? Nói cho tôi biết thử coi. Hoặc là nếu mà gần gần ở đây mà có chơi, thử rủ tôi một bữa thử coi tôi coi nó ra sao chứ thiệt á. Tôi đọc mấy cái truyện mà cầu cơ rồi tôi cũng tò mò dữ lắm. Mà không biết là nó có thiệt hay không, mà nó ra sao nữa. Thôi, chúng ta thử vô nội dung chính của truyện ngày hôm nay để coi. Nhanh như thế nào nha. Và trước khi vô truyện thì <cười> năng nỉ đó, năng lì quý chị đăng ký ủng hộ kênh tôi nghe. Nhớ trùng chuông luôn rồi like nữa, cái sẵn tiền các mình comment luôn nha. Lưu ý là comment là chúng ta dính vô mini game. <cười> Và thể lệ của mini game ăn có đính kèm ở dưới phần bình luận. Quý vị đọc thể lệ giúp hen. Chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy Anh. Tài cầm cái đèn pin đứng ngay một góc ngã tư đợi. Trời đã tối, xung quanh vắng tanh, cây cối một um tùm, ếch nhái, côn trùng kêu ran. Anh xin tra ở một cái nơi khí ho cò gáy này. Mấy cảnh xung quanh cũng có khiến anh sợ. Mặc dù có tiếng động gì từ lùm cây bụi cỏ, là anh li đèn pin đến đó để kiểm tra liền. Tài vừa đập mũi vừa cạm tràm. Mấy cái ông cố nổi này, hẹn giờ này mà còn chưa thấy ai tới nữa. Mũi nó cắn ta riết, còn bộ xương khô không luôn á. Thiết tinh à. Từ đằng xa, Tài đã thấy ánh sáng mờ mờ. Đã vậy, nó còn lắc qua lắc lại. Lúc đầu, tưởng ánh lửa ma trời không đó chứ. Nó khiến tim của anh đập liên hội. Cũng may, cái tiếng có két phát ra từ xích xe đạp cũ. Nên anh biết đó là người Chiếc xe đạp ra ra lại gần anh và dừng lại Trên xe là một người đàn ông da ngâm, mặt hốp Những nét cắt cổ hiện lên rõ trên khuôn mặt Tai nhìn người đàn ông đó có một chút khó chịu Trời ơi, chú Đông, sao giờ này chú mới tới Còn đứng đây mũi nó hút cầu muốn khô máu luôn rồi đây nè Tao phải đợi, vợ tao nó đi đánh bại một cái đã gọi, hai thằng kia đâu? Trễ y chang chú luôn á. Tài vừa dứt lời, tiếng xe máy Charlie chạy lạch bạch từ xa tới. Ánh đèn xe mờ ảo không đủ sáng trời đến đây. Vừa dừng lại chỗ tài, người lái xe đã chú kêu xòe cười xuề xòa. Cái xe này đạp quải nó không có nổ mày ơi. Nên tới trễ một chút. Sao sao? Ý luôn chứ? Hậu ngồi ngoài sau xe, tắc mắc hỏi. Sao sớm không đi, trưa không đi, mà đi cái vợ âm binh hột dịch lộ này với Tài? Tài nhú mậy, miệng tí liền, tỏ vẻ mình là người thông thạo. Vợ linh đó, phải vợ linh, tìm mấy linh được mấy cha ơi. Chú Đồng lo lắng. Không được Tài ơi, tao thấy lo lo làm sao. Giờ ông nào lo á? để về giẫm cái đi ha. Không liều sao ăn nhiều được mấy cha? Phải thử một lần cho biết. Người ta làm được thì mình cũng phải làm được. Đi thôi. Giờ trời cả đám kéo nhau đi. Đường dắng, trời tối, bọn họ phải băng qua một rừng cây lớn. Họ vừa đi vừa tâm sự với nhau cho đỡ buồn. Đi được một lúc cũng đến nơi. Ở đây là một bãi đất trống, cỏ dại một um tùm, nhiều nấm mồ xen kẽ nhau và đa phần là không có một bia Bong hồ chọn lấy một điểm giữa khu đất và bắt đầu bày biện ra. Tài để tấm ván gỗ cũ kỹ xuống đất bên cạnh cái đèn bão của chú Đông. Trên tấm ván đó còn được vẽ các số bằng sơn trắng từ 0 đến 9. Tài vuốt ve tấm ván lên tiếng tự hào. Tôi chọn tấm ván hợp đẹp nhất luôn đó nghe. Về còn phải kê lại cho ngay ngắn nữa đó. Quá trời công sức luôn mà. Hậu cầm cái đèn pin lì ánh sáng đi xung quanh. Bây giờ cũng gần 11 giờ đêm rồi. Rõ ràng là mùa hè mà sao nó thấy ớn lạnh như mùa đông vậy. Xung quanh đây sao thấy cứ ớn ớn quá chừng. Hầu đi ánh đèn pin vào cái tấm ván tắc mắt. Trời mày có rửa tấm ván hồn quỷ. Dụ nó ám tự khí của người chết đó. Cái đó lấy ra từ nắp quan tài người chết mà. Rửa trời thì còn gì mà linh nữa ông nội. Chú kêu bày ra đó Này chú xanh Cháy trù gạo Thêm ba cái quả trứng ruột Chú đông nhìn cảnh tượng này Miệng cười tùm tiểm Lần này mà xin được số đó nha Tao đánh luôn bốn chục ngàn Giàu luôn Tao đổi đời luôn Chú kêu lên tiếng Hê, Mạnh dữ ngang Mười ngàn là có thể mua được đủ thứ Đầu đó cha nội Ông trời lớn dữ vậy Chứ sao Cơ hội mà phải nắm bắt chứ. Mày đánh nhiều. Chắc nga 2500 thôi. Lỡ lỡ không trúng á thì còn tiền đâu cho mấy đứa nhỏ ăn học nữa chứ. Phải trùng chứ. Đây là đất linh mà. Cù đất này của người chết. Sơ chất trận. Họ toàn hốt xác đem bỏ đây chung tập thể không à. Hậu nghe như vậy liền to lắng. Ghê ghê vậy hãy chú đông. Ngày lắm ông già tao kể, địch nó vội quả bom xuống mặt Hà Nội, thịt người nó văng y như bằng bông bông gì đó. Trời Hà Nội mạo thịt nè, xương sẩu nè, nó trộn lẫn với nhau nó rơi xuống đất. Lúc đó không biết ai là ai luôn. Những người còn sống lấy cái thau mà ta hốt rồi đem mà đổ xuống đây chung tập thể. Tự nhiên hầu thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Mấy rếp lòng tơ thi nhau dựng lên. ăn rấp bắp. Kéo kéo chúng tập thấy đó ở đầu chúng. Để mình biết mà mình né ra nữa chứ. Chủ đồng đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Chỉ toàn cỏ là cỏ, chỉ có mấy nắm mộ được chăm sóc thì còn thấy được mộ. Chủ lắc đầu. Tao thua. Vì vậy, tao cũng nghe ông già kể mà, sao tao biết được? Tài sắp xếp mọi thứ xong, kêu mọi người tập trung lại. Giờ đó, lên số gì là mai mọi người đánh lớn lên nghe Con năn nỉ dữ lắm, ông bảy cục, ông mới chỉ cho đó Phải biết chấp thời cơ chứ Bốn cái đầu túng tùm lại với nhau Xung quanh tiếng ít nhái, tiếng cung trùng kêu trà trích Lâu lâu tiếng chim lợn kêu dòng lại thấy ớn Còn chưa kể ở đây, có những người lạ đứng đầu đó nhìn họ nữa Tuy họ chỉ là hàng xóm với nhau cũng có mối quan hệ họ hàng với nhau và họ có một điểm chung là nghèo. Vì cái nghèo nên ai ai cũng mong ước có được tiền để lo cho gia đình và để đổi đời. Đáng lẽ họ cũng không dám làm liều như vậy đâu, nhưng có người đã làm được và giàu có, người ta làm được thì chắc chắn bọn họ cũng sẽ làm được. Tay lấy một đồng xu âm dương để lên tấm ván gỗ ở phần không chín số. Nhìn anh có vẻ căng thẳng lắm. anh nói với mọi người. Giờ mọi người để ngón tay của mình lên ngón tay của con nghe. Khi nào con nói đặng xúc chứ thì mọi người mới được bỏ tay ra đó nghe. Chú kêu thắc mắc. Rồi mày nói vậy làm gì? Lỡ con gì cắn thì tao sao gãi được mày? Để chú chịu khó đi. Đang lúc quan trọng. Giời ông vậy cục ống dặn gì đó. Con đâu có biết đâu. Sao sao mày không hỏi rõ? Thôi kệ, kệ, đùng quá nên cũng quên thôi. Được rồi, được rồi. Bắt đầu vô việc đi. Tay lấy ba cây nhang ra thấp, rồi cắm vào cái cùi của nồi chuối xanh. Khói nhang bay lên. Cái mùi nhang nghe trong cái khung cảnh này nó thấy ớn ớn sao. Tay ra hiệu cho mọi người để ngón tay lên ngón tay của mình. Còn ngón tay của anh thì đặt lên độc sục. Anh bắt đầu dẫn nhả độc. Cẩn thận. khẳng ma của cuộc đất này. Ai ở đó hiện lên cho con xin số đi. Nếu có ai thì xin di chuyển đồng xu giùm con nghe. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi. Riêng Hậu, tứ cả mồ hôi ra trán, trà tay. Cảm ánh mắt mở to tròn lố vì ngạc nhiên đổ dòng đồng xu đang di chuyển chậm và tận vàng. Chu đồng mực đậm lên tiếng. "Hễ! Hey, nó chạy thiệt nè." Tại le mặc chủ đông trả hiệu im lặng tại nối tiếp. Xin cho chúng tôi ba con số ra đặc biệt của đại miền Nam ngày mai. Nếu trúng thì chúng tôi sẽ là một mầm cơm để tạ ơn. Đồng xu bắt đầu chạy, tám con mắt cứ đổ dồn nhìn theo. Bọn họ vừa hồi hộp, vừa sợ, vừa mong ngóng và đồng xu dừng lại ở con số 8 đột tiện. Ai nấy nhịp nhau mừng ra mặt. Đồng xu bắt đầu chạy tiếp giòng giòng rồi dừng lại. Ở con số tám nữa Chú Đông lẩm nhậm Mà nó Số tám mười tham Đúng cái số quang tài lưu trời Đồng thu lại bắt đầu chạy tiếp Tự nhiên chú Đông rút tay ra Ai nấy cũng đều quán hồn nhìn chú Vì làm như vậy sẽ di phạm luộc chơi Tài hối Trời ơi dẫn hoài cha Để con tay vô coi Chú Đông đợi cái mặt ra Mắt đứng trọng rồi tự dưng trở ngược lên hai tay đặt trên cổ, miệng cứ há ra trợt chút như có ai đó đặt bóp cổ chú vậy. Chú kêu đo đắng. Ê! Ông đừng có giỡn nữa coi. Vì thấy ghê vậy cha. Chú đồng cố nỗ ra vài lời, mắt cứng trong cổ họng. Cứ. Cứu tao. Cóp cop cop cop. Cóp cop. Ai bóp cổ ông? Ông tự không bóp cho ai bóp cổ ông? Giỡn hoài. Rồi tự dưng chú Đông trở lại bình thường, cơ mặt tái xanh tái mét. Chú đứng lên, lật bàn cờ cơ bỏ chạy, vừa chạy vừa la hét. "Mẹ con mã đó, chạy đi. Mả bóp cổ ông tao, hiện chạy đi từ bay." Hãy chú Đông chạy, chú kêu và hầu nhanh chân chạy theo, vừa chạy vừa la hét. Chạy mau bại, có ma kìa, chạy đi. Lúc này ai cũng hoảng loạn, phần ai lo chạy phần ấy, không để ý đến đại hít. Chỉ có tài vẫn còn ngồi đó. Cái đèn bạo ngả nghiêng xuống thấp, ánh sáng hắt từ dưới lên khuôn mặt đang chuyển biến nhiều sắc thái của nó. Khuôn mặt có lúc vui, lúc buồn, lúc giận dữ. Có cái tròng mắt thì thay đổi liên tục, lúc chỉ còn một tròng đen, lúc chỉ có một tròng trắng. tại không biết bị như vậy đến bao lâu nữa vì mọi người đều đã bỏ chạy hết rồi. Sáng hôm sau, bọn họ tụ tập lại quán của bà Sáu làm ly cà phê rồi mới đi làm. Cả ba người ngồi súng xích bàn tán chuyện đêm qua. Chủ đồng chỉ tay lên cổ. "Tôi bày nhìn cổ tao nè. Nó bầm tím thấy rõ luôn á." Chủ kêu nhìn ngó mấy vết bầm rồi lại lên tiếng. "Hết chỗ chậu rồi. Trọn ngay cái bãi tha ma đó." Tao nói linh quá trời linh luôn mày ơi. Thì cái thằng tài chứ ai? Tao nói nó ra cụ đất mã dân mình hay chôn ở ngoài đồng đó mà nó không có chịu. Nó kêu trà đó mới linh. Mà nói chớ, sao giờ này chưa thấy nó ra vậy bay? Chắc nó ngủ kệ, thằng đó sống đời thảnh thơi mà. Chu đồng chú Kiều nhìn nhau phá lên cười cợt. Hậu đi nghĩ. Hay hay mình qua nhà thằng tài Coi làm sao đi mấy chú. Chứ còn thấy lo lo làm sao không nghe. À, được, được, được. Giờ qua luôn, giờ qua luôn. Tính tiện xong, bọn họ kéo nhau qua nhà của Tài. Nhà Tài cũng nằm gần cô dựt bé xong. Cô nhà là nhà sàn miền Tây. Nhà bằng cây, sào cao để tránh nước ngập khi mùa lụ tới. Phía trên nóc lợp mấy tấm tôn củ kỹ. Chú Đông và chú Kêu đứng dưới, còn hậu thì chạy lên trên nhà rồi chạy xuống thông báo. Không có nó ở nhà. Chu đồng thắc mắc. Chà, thằng này nó đi đâu sớm chứ vậy ta? Thằng này mồ côi mà. Có chủ nào cho nó đi ngoài mình đâu. Hay hay là nó có ở ngoài bãi tha ma? Cả bọn nhìn nhau, không ai nói thêm, liền cùng nhau chạy ra bãi. Chạy ra đến nơi, liền thấy chiếc xe đạp của thằng tài nằm chỏng chơ đó. bọn họ tái mặt rồi cùng nhau chạy vào chỗ cầu cơ sinh số tối hôm qua. Tài vẫn nằm bất tỉnh ở đó, da vẻ tím tái, môi khô nứt, hơi thở yếu ớt. Chu Kèo lay gọi. "Tài ơi, Tài ơi, Tài ơi, mau tỉnh lại đi con. Tài ơi, Tài." Gọi mấy lần không có tác dụng, bọn họ liền khiêng Tài ra ngoài rồi chạy thẳng tới trạm xá. Trên đường đi, chú Đông vặn giọng. Người ta có hỏi thì kêu nó xỉu ngay từ bay. chứ đừng có kẻ vũ tối quá nhục mặt lắm mà. Hai người còn lại nhìn chú Đông và gật đầu đồng ý. Y tá truyền nước, truyền dịch cả tiếng độc ngột hơn thì tài cũng đã tỉnh. Đôi môi khô nứt, da trẻ nhợt nhạt, đôi mắt đờ đẫn nhìn mấy ông bạn chí cốt. Anh tuy nhỏ tuổi nhất trong đám nhưng lại chai thân với mấy người lớn tuổi hơn mình không mà. Hậu mừng trở lên tiếng. "Hê, hey, mày tỉnh rồi hả?" "Thấy trong người sao rồi?" Sao mấy người ở đây vậy? Rồi sao tôi ở đây? Chứ mày không nhớ gì hết hả? Truyền nước chứ có truyền thuốc lú đâu mà mày quên nhanh dữ vậy mày. Con, con chỉ nhớ tối hôm qua. Rồi giờ con nằm ở đây luôn nè. Thôi, mày nhớ được khúc nào thì hay khúc đó. Để thằng Thậu nó đỡ mày vậy, tao đút cho ăn cháo đây nè. Chu kêu rồi chú. Ông bận nhất cái hội này mày biết rồi mà. Chắc giờ này ông đang đi nhiều chuyện ở đâu rồi đó. Hậu đỡ tay ngồi dậy, chú đồng cẩn thận thổi từng tia cháo rồi đút cho anh. Sương này mà anh có gặp chuyện gì thì cũng chỉ có những con người này thật lòng giúp đỡ, kêu mang anh mà thôi. Anh còn nhớ được hôm qua sao anh lại xỉu tại bãi đất đó nữa. Ở trạm y tế được 2 ngày, thì Tài cũng được cho về. Vẫn là những người đó dịu anh về. Hậu cẩn thận dắt chiếc xe đạp của anh lên tới tận nhà. Tài đặt mình nằm xuống cái giỏng trong nhà. Hậu dặn dò. Lát nữa tao đi làm về, tao đem cháo qua cho mà ăn. Thôi, ngang lắm. Cho em miếng cơm đi. Em thèm cá kho dữ lắm rồi. Ăn cháo rồi lặt nhách rồi. Sợ mày ăn không nổi thì thôi. Thôi, nghỉ ngơi đi. Tao đi làm á. Cảm ơn anh nha. Hậu leo xuống thang rồi ra về. Tài lắc được cái giỏng đưa mắt nhìn lên bàn thờ có dị ảnh của má anh. Mới hai ngày không có người ở nhà thôi mà bụi đã bám đầy rồi. Nhà của anh ngoài cái đó với chiếc xe đạp là có giá trị với anh tra. Còn lại không có gì hết. Mấy ngày nhận được sự giúp đỡ của mọi người... Tài đã khỏe lại, nên không cần mọi người phải đem cơm cho nữa. Anh tự mình đi làm lại được, tự nấu ăn được, lâu lâu vẫn tụ hợp với mọi người. Tối hôm đó, sau khi thắp nhang cho má xong, anh ra trước nhà ngồi, đôi mắt thẩn thợ nhìn ra phía sông. Anh cứ nhìn như vậy thôi, trong đầu trống rỗng, không nghĩ được gì. Đúng hơn là, từ lúc bị ngất xỉu ở bãi ta ma về, anh lúc nào cũng thất thần, tâm trí càng ngày càng quậy quải. Thấy buồn chán quá, anh đứng lên đi dạo trong nhà, lại gần bàn thờ lấy chai rượu chuối hột ra rót húp đi. Thôi kệ, làm ly cho ấm bụng dễ ngủ của công sao, mai thức dậy rồi đi làm. Sau khi uống ly rượu xong, anh khà lên một tiếng và trục mình. Rượu này mạnh dữ, nhưng cái hậu của nó nơi cổ thì nó đã thiệt. Uống xong, anh Lên Dũng nằm đống đừa, miệng lẩm nhẩm vài câu vọng cổ. Từ là từ vô tứ. Bão kim sắc phong lên đá. Cái tiếng hát thánh thoát của anh qua cùng tiếng côn trùng kêu rả rích bên ngoài. Đêm hôm ở đây thanh vắng lắm, xung quanh chủ yếu là cây. Nhà với nhà kề nhau cùng mấy trăm mét. Cái bóng dáng đụng đùa trên giọng nó hắt lên tường của ánh sáng mờ mờ của cây đèn dầu trên bàn, rồi anh ngủ lúc nào không hay. Chắc hôm nay gió ngoài sông lớn mang theo cái hơi lạnh thổi vào trong nhà. Anh co trứng người cuống mình vào cái giọng vải, đang cơn buồn ngủ mà phải đi dạo lấy cái mành thì lạ biến lắm. hay động cho giỏng cứ như bị ai đó cắt đứt, nó rất cái thần thái sủng sảng đau đớn. Cú trắc đó khiến anh tỉnh ngủ. Anh nghĩ cái giỏng lâu ngày quá, dây nó mòn nên bị đứt tê mà. Anh đứng lên rồi đi vào phòng dù không muốn. Trong phòng không có ngọn đèn nào hết, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ phòng khách hắt chút ánh sáng lại cửa phòng mà thôi. Anh tản nhiên lên giường nằm cụp tiếp. Mắt chỉ mới nhắm được vài giây đã nhanh chóng mở to lịt. Hai tay của tại chụp lấy cổ cố gỡ cái gì đó vô hình đang siết chặt lấy cổ anh. Anh vùng dậy kịch liệt, chân đạp mạnh lên giường, mong có ai đó nghe thấy mà cứu anh. Bởi cổ họng anh đang bị siết rất chặt, không thể thốt lên được một lời nào kêu cứu cả. Sau một lúc, anh đã nằm bất động. Phía bên ngoài, cái di ảnh của má anh bị hất văng xuống sàn, tấm gương bể tung tóe. Trên di ảnh đó, đôi mắt của bà sâu mà buồn rũ náo nề. Lúc này, tại nhà chú Tám, mọi người ai nấy đều ngủ ngon đành Riêng chú lại nghe thấy tiếng gõ bồm bập gian lịch Chú mở mắt rồi nằm im rắn nghe rộng tỉnh Xem có phải là ăn trộm hay không Tiếng gõ bồm bập lại gian lịch tiếp tục Chú thở dài ngồi dậy, xách cái đèn pin để ở đầu giường định đi ra ngoài Giờ chú cửa mình hỏi Đêm hôm mà đi đâu vậy ông? Có chuột, tôi đã đó kiểm tra à? và ngủ đi. Tôi vô liền à. Chu tám đi ra ngoài, nơi để những cái quan tài cũ sắp chỏng lệt nhau. Ánh đèn pin chú lia chậm để xem cái âm thanh đó phát ra từ đâu. Chú đi quanh co rồi cũng dừng lại trước một cái quan tài xếp thứ hai trong ba cái quan tài đang sắp chỏng lệt nhau. Chú thở dài nặng bầm. Hầy. Lại có khách đến trọn mua hàng đêm mà. Cái hiện tượng này lâu lâu nó vẫn xảy ra và nó diễn ra xuyên suốt trong mấy năm làm nghề bán hoạc tại của chú. Chỉ là chú không biết trong cái xóm nhỏ này ai là người chết đây. Kiểm tra xong, chú tám quay vào giường ngủ tiếp. Ba ngày sau, cũng đúng dịp cuối tuần, nhóm người gồm chú Đông, Hậu, chú Keo lại tụ tập tại quán cà phê buổi sáng. Bọn họ nói chuyện rồi bàn kế hoạch tối nay kéo qua nhà tài nhậu một bữa. Dù sau nhà tại không có ai, nhộn nhẹt la ó cũng không sợ việc có ai. Chu kêu lên tiếng: "Táo tôi mang cá lóc với ớt nướng qua nghe." Chu đồng đáp lại: "Mồi ngon, để tao đem trụi qua. Còn thằng hậu, mày làm mồi như mày. Mồi thì cứ để con, con đem thêm ít trái cây nữa là đủ bài luôn á." <cười> Tuyệt vời. <cười> Lắc đi ngàn nói thằng tài biết luôn nghe. Mấy ngày bận quá, cũng không thấy nó đâu hồi trời tới trời à. Một chút về con ghé qua nhà nó coi sao. À, ừ. Bọn họ cả cái chân ngõm đến gần trưa mới chịu về. Lúc về, Hậu ghé đến nhà của Tài, thấy bên trong khóa cửa mà có cái mùi nó khó chịu lắm kìa. Hậu vừa gõ cửa vừa gọi. Tài ơi! Mở cửa cho tao Tài ơi. Tao Hậu nè. Dù có gõ có gọi như thế nào thì phía bên trong cũng không có động tĩnh gì. Cửa thì khóa trái, nghĩ có chuyện không lành, Hậu chạy sang mấy nhà hàng xóm gần đó nhờ giúp đỡ. Sau một lúc phá cửa, người ta cũng mở được cửa nhà ra. Cái cửa cũng bằng gỗ cũ thôi mà khó căn giữ lắm. Khi cánh cửa mở ra, mọi người ở đó đập tức đưa tay áo lên che mũi, có người hàng xóm lên tiếng. Trời má thằng này ăn ở dơ hay hả? Ha. Nhà chủ chết vậy mà nó cũng ở cho bằng được hả? Thật thiển tình á. Hậu tay che mũi chân bước vào trong. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào tới căn nhà sập sệ này. Anh nhanh chóng lại lượm cái di ảnh nằm ở dưới đất lên, cẩn thận phủi rồi để lên lại trên bàn thờ. Hàng xóm nhìn qua ngó lại thì không thấy tại đâu, họ thắc mắc. Ủa? Thằng tại đâu? Sao ngó nhà cửa bệ bộn dữ vậy nè? Hay là hay là có ăn trộm. Một người hàng xóm khác chen ngang. Ăn trộm nó chui vào chỗ nào cha? Ừ hén. Vậy chứ thằng Tải nó đi đâu được ta? Nghe là có chuyện không lành, bọn họ nhìn nhau rồi kéo nhau tới căn phòng nhỏ sau bạt thờ. Cái mùi từ đó xộc ra nặng kinh khủng. Họ còn nghe thấy tiếng rù nhặng do che nữa kìa. Có người nhanh trí chạy ra châm lưỡi gọn đèn dầu đã tắt. đem vào soi cho sáng. Ai ai nhìn thấy cũng điều giật mình. Người cầm đèn cũng mạnh dĩa chứ không thì thả rơi cái đèn dầu rất từ đời nào rồi. Người khác thốt lên. Trời ạ coi. Tại sao nó chết từ hồi nào vậy nè? Hầu đi qua bên đó xem. Tai chết rồi, đôi mắt mở to thô lỗ, cái lưỡi lè ra dài thọt, rồi nhặng buông kính cả khuôn mặt. Hai bên mắt miệng tai có dòng chảy ra màu đỏ thẫm đờ khô cứng. giá thể tím xanh phù nề, những bọng nước phân quỷ bong tróc ra. Cái thứ nước màu vàng chảy xuống chiếu hoang ố, vòi bò thi nhau để trứng tắng nổ lên các nơi bị phân quỷ đó. Con người không chịu được đã chạy ra ngoài ói quá trời ói. Diệt tại chất, một người đã thông báo lên công an để họ xuống điều tra nguyên nhân cái chết. Sau một hồi kiểm tra thì kết quả là do độc vị mà chết, chứ không phải bị ai đó bóp cổ chết như đồn đoán. Hậu cùng chú Keo và chú Đông hợp lại với nhau, rồi xin thêm tiền của mọi người để lo cho tài một cái đám tang nhỏ. Khi có tiền, chú Keo cùng Hậu chạy xuống nhà chú Tám mua hòm. Bọn họ vào trong vậy của chú Tám mà lựa. Đi quanh một lúc, bọn họ lựa đúng cái hòm mà bữa trước chú Tám nghe thấy tiếng gõ. Chú Tám mới hỏi: "Sớm mình ai chết vậy Keo?" "Thằng tài đó anh." Cái thằng mồ côi sống ven sông đó. Thằng đó còn trẻ mà sao chết sớm vậy? Bên công an xuống kiểm tra thì nói nó bị độc quỷ. Chắc do nó uống rượu rồi bị trung gió chết mà không ai biết thôi. Lửa hòm sông chú kêu nói tiếp. Anh chở hòm xuống rồi anh liệm cho nó luôn nghe. Em <cười> tính giá nhè nhẹ chút. Nó mồ côi mà. Anh nêm to đi xin thêm tiền mới mua được cho nó cái hòm đó. "Yng Tâm, mày về đi, anh xuống liền ạ." Hậu cùng chú Keo đi dậy trước, sẵn ghé chợ mua thêm mấy thứ cần dùng. Chú Tám nhìn ra mà lắc đầu, rồi lại thở dài. "Cái sốm này có mấy chục nóc nhà lắm đâu. Đi ra đi vô ca phận ai cũng biết mặt nhau hết. Chỉ tiếc thương người chết còn quá trẻ mà thôi." Chú Tám nhăn chóng kêu thêm người phụ, khiến cái hòm cho ra xe bò rồi mang thêm một số đồ xuống liếm xác cho thằng tài. Khi chở cái hòm qua đó, mọi người phụ khiêng cái hòm để lên hai cây dế cổ dài dưới chân cầu thang nhà. Còn chú Tám cùng người phụ lên trên nhà để liếm xác. Thấy cái xác của tài mà chú Tám ớn lạnh. Không phải chú chưa từng liếm mấy cái xác như thế này, chỉ là không hiểu sao, tôi cứ có cái cảm giác rợn rợn. Chú bắt đầu bằng việc cắt bỏ lớp bùn áo bên ngoài của tai, cố gắng khâu lại nhưng vết thương đã bỗng róc. Tiếp đó, còn phải xu đuổi đám rủi bù kín ở đó nữa. Vừa làm người phụ của chú cứ chạy ra chạy vô ối quá trời ối. Xử lý xong phần cơ bản, chú tắm lấy nước pha rượu chi cực để lau khắp cái xác. Cái lưỡi công tây đẩy vô, chú phải cuốn gấp nó vào trong cái hạp cặn rồi nhúc mắt cho tai, đôi mắt còn nhắm. Ở đây Tại một góc mà, Liễu có đang chờ đợi ai không? Thôi, việc đó tính sau. Trước mắt, chú tám cùng người phụ mang đại cho tại bộ đồ sạch sẽ, rồi gọi mấy người bạn thân thiết lên chuốt mắt. Không một ai vuốt mà tại nhắm mắt được, chu đồng thắc mắc. "Ê, hay là nó đợi bộ nó tới ta?" Hầu chen ngang. "Còn chờ như nó lâu nay. Con nghe nó nói bộ biết gì đâu." nhìn đứa đời ai mà sao nó không nhắm mắt gì mày. Người phụ chú tám đột trẻ lên tiếng. Có khi có khi anh này chấp quang nên mắt nhắm không có được ạ. Nghe người phụ nói mà ai ai cũng trừ sốt. Tại con quá trẻ mà chưa giờ chưa con, tương lai còn dài đằng đẵng phía trước. Chú kêu nhìn tài, chú lắp nhịp. Tài ơi, chú biết mày còn lưu luyến dương gian. Còn bao nhiêu việc bỏ dở? Ngừng xấu mày tặn rồi. Thôi, mày đi đi con. Đi rồi đầu thai kiếp khác, sống cho sung sướng hơn ngay con. Giứt lời chút keo vuốt mắt thì tại nhắm lại. Bọn họ nhìn nhau, không ai nói gì, đi ra ngoài để chú tám tiếp tục làm việc của mình. Chú tám làm xong công đoạn cuối cùng, rồi cùng người phụ bọc xác tại dọc cái bao đi rộng lớn. Sau đó, cùng mấy người nữa khiêng xác xuống bên dưới cho vào hòm. Đám tang cũng được tổ chức lục. Lúc này cũng đã gần 11 giờ đêm, gió ngoài mé sông thổi vào lạnh thiệt. Mấy cây đèn dầu được thắp sáng xung quanh cái hòm gỗ tài. Phía trên có che tấm bạt tránh mưa, tránh gió. Gió thổi làm những chiếc lá khô làu lầu rơi xuống tấm bạt. Chú Kèo, chú Đông, Hậu ngồi trên chiếc giường tre, nhấm nháp mấy ly rượu với con khồ cho qua đêm. Vì sáng mai phải chôn tài rồi, không thể để lâu thêm được nữa. Hầu cứ đưa đôi mắt nhìn chằm chằm cái hòm trời đen đén đọng nước mắt, chu đồng chọc. Mình ước gì mày. Sao không biết ước được cháu? Còn cái nó chờ với nhau hơn chục năm mà chưa ít đâu. <cười> Nhanh đi. lạnh vậy nó khó đi lắm. Tôi tao cũng đau lòng lắm chứ bộ mà nén ở trong đi nè. Một lúc sau, một người chen chúc nhau trên cái giường tre đó mà ngủ. Vừa phải canh cho mèo đen nó không nhảy qua hòm nữa. Hậu lại thấp nhên lên trước hòm của tại rồi lên giường nằm. Tôi nó thiệt, còn chưa kịp đổi đời đã chết rồi. Sáng hôm sau, cái hòm được đưa lên xe bò trời kéo đi chụp cùng có mấy người. Chỗ xóm này cách chỗ chôn chừng hơn 1 km. Chiếc xe bò kéo qua nhiều hàng cây, nhiều bụi tre, qua tiếp mấy cái lấp trồng dừa, qua một cánh đồng nữa là tới. Chung sông ai nấy cũng đi về. Giờ tài nằm lại đó bên cạnh mộ của má anh. Coi như giờ họ đã được đoàn tụ với nhau rồi. Căn nhà anh ở trên bằng thờ có thêm cái di ảnh của anh Cái xe đạp cũng được để vào trong nhà Và khóa cửa ở bên ngoài Tài chết hơn một tuần rồi Ai nấy cũng quay lại với cuộc sống thường tại Nhớ đó, thường đó Nhưng không thể lưu luyến mãi được Cứ ai nhớ Thì tới đó Lấy cái chìa khóa ngay cái cửa sổ Mở khóa vào tắp cho mấy cây nhà Có khi cúng cho hộp bánh Vì trái cây cho bàn thợ có hơi ấm Chủ đồng dẫn như mọi ngày sáng xách xe xách lưới ra sông để bắt tôm bắt cá. Có dự thì bán kiếm tiền, ít quá thì chú đem về nhà mà ăn. Ở cái tuổi của chú, con cái có vợ chồng đầy quyề, cháu nội cháu ngoại cũng đã dậy đứa rồi. Rồi cũng ở chung ăn chung dậy đó. Ở đây được cái sông nước đầy tôm đầy cá, lại đồ tự nhiên, không lo đói. Rồi ghe trên tay xách theo cái sồ cá tôm có vẻ nặng tay lắm. Chú dù dậy đi về Vừa treo cái xô lên xe đạp, còn chưa kịp leo lên xe đạp thì tự nhiên ở đâu trong lụm cây có người chạy ra đâm nhiều nhát vào lưng của chú. Quá bất ngờ, chú không kịp phản ứng gì hết. Tên đó còn chưa tha cho chú, đưa tay ghi vào dai chú và đâm tiếp đến khi chú gục trên dụng máu mà thôi. Nằm xong, tên đó quăng con dao rồi ngồi chụp xuống đất, tay ôm đầu như sợ ai đó sẽ đánh mình. Miệng cầm bẩm. Hả? Trời ơi, Gi gồi rồi. Gi gồi rồi. Đừng đánh tôi. Tôi sợ, tôi sợ lắm. Đau đau, đừng, đừng đánh tôi. Tôi sợ lắm. Thì đó cứ ngồi ôm đậu như vậy mà không chạy đi cho đến khi có người phát hiện. Họ hô hào đến người ta đưa chú đậu đi cấp cứu. Nhìn chú mềm oặt ra, không khác gì cục u triều. Máu chảy ướt đẫm cả cái áo của chú mặc, thấm xuống cả một mảng đất đỏ lợn. Người khác thì nhanh chóng tóm lấy kẻ giết người. Họ nắm đầu, trồ gật mặt lên xem là ai. Người đó bất ngờ lên tiếng. "Ủa! Anh tấn khùng cái mà. Ai thảm mà đá nó vậy?" "Quỷ quỷ á, quỷ. Quỷ thả con á, quỷ vui, vui lắm." Má mày. Quỷ ma nào mà thảm mày được, khùng vừa thôi. Ờ quên. Mày khùng thiệt mà. Quỷ á Kiều con Kiều con gi, Giết ông này nè Đừng đánh con Con nghe lời nó mà Con nghe lời nó chứ bộ Con không biết gì hết á Người khác này lên tiếng Thôi Dẫn nó về cho anh nó đi Thằng này khùng điên mà Lỡ giết người rồi con anh cũng thả nó đi hà Không hiểu sao mà nó thoát ra được luôn á Thằng này nó khùng nó điên Nhưng mà nó hiền Sao nó làm được chuyện này ta Không một ai hiểu nguyên nhân từ đâu mà Tấn thoát ra được. Vì bình thường ở nhà anh của Tấn khóa cửa và bị xích cả chân vào giường nữa. Giờ nhìn Tấn cứ co rúm sợ hãi, miệng lẩm bẩm những điều kỳ lạ. Đầu chân cần chắc giẫm phải cái gì đó, máu tứ ra từ chỗ chân, đau lắm đó. Nhưng trách sợ quá lại không biết đau, và trên chân còn bị xích một đoạn xích bị đứt nữa. Tình tức chủ động bị tầng Tấn cùng đâm chích làn nhanh như một cơn gió. Hậu hớt hơ hớt hải Chạy xe đạp sang nhà chú Keo báo tin Nhìn thấy mặt anh chú trọng <cười> Vì mới sáng sớm mặt như mất sổ gạo vậy mày Chú Đông Chú Đông chết rồi chú ơi Chú Keo nghe xong mà điến hồn Không dám tin vào những gì mình nghe thấy Chú lắp bắp Sa Sao chết Thằng tấn khùng Nó đâm chết qua yêu rồi bình đậm sát đu sát dày nhà luôn rồi chú ơi. <cười> đi đi, qua đó liền đi, đi. Dạ, dạ. Hầu nhanh chóng quay xe đạp lại, chú Kèo nói lớn tiếng. Lên xe tao đây nè. Đi xe máy tới một phút mới tới à? Vánh lên đi. Hầu dịp cái xe máy cà tàng và nhanh chóng leo lên xe của chú Kèo. Cả hai nhanh chóng tới nhà chú Đông. Nhà chú Đông cũng như nhà của tại, nằm gần khu vực ven sông nên cũng là nhà sàn. Nhưng căn nhà này to và chắc chắn hơn nhiều so với nhà của Tài. Lên tới nơi thì người nhà đa phần đã có mặt đầy đủ. Ai nấy cũng khóc gất lên gất xuống. Đến bản thân chú Kêu còn thấy ruột đau như cắt khuốn diệt người nhà. Thấy chú Kêu tới, Tăng Úc Thiện lên tiếng. Chú ở đây coi giúp con, chạy lên nhà anh của thằng Tấn Khùng. Chứ hai anh con lên đó rồi, để trễ nữa. lại giết thêm có người chết nữa quá. À, mày mày đi lẻ lẻ đi. Út Thiện nhanh chóng lấy chiếc xe tàu chạy lên nhà của thằng Tấn Khùng. Cũng may anh lên sớm nên không có chuyện gì xảy ra. Đám tang chú Đông diễn ra sau đó, mọi thứ không khác gì đám tang của Tài Lập mấy. Chỉ có điều đám tang chú đông hơn, rộn rã hơn và có nhiều người hơn mà thôi. Chú Đông mất, hậu với chú Kều chạy tới chạy lui thường xuyên. cho đến cái ngày chôn chú xong thì bọn họ mới dậy hẳn. Không thể ngờ, tại mới chết được một tuần thì tới chú đồng chết theo rồi. Vừa mới đưa tang chú đồng xong, hầu khỏi chú kèo. Có khi nào trùng tang không chú? Trùng tang cái gì mày ơi? Người cùng nhà chết mới gọi là trùng tang thằng ông nội. Đời người sao ngắn ngủi quá. Mới đó thôi mở nằm dưới mấy tấc đất rồi. Rồi, con đi về á. Chu Kiều nhìn dáng của Hậu đi khuất thì thở dài. Không ai tránh được sinh lão bệnh tử, nên hôm nay có người chết mấy hôm sau có người chết cũng là chuyện bình thường. Công việc thường ngày của Hậu đã là làm bốc vác mướn, hay bốc hàng nông sản lúa gạo lên kè, lên thuyền cho thương lái chở đi. Anh có gia đình rồi, có đứa con nhỏ đang học lớp 3 nữa. Đời anh nghèo khổ cơ cực, ít chữ nên anh cố gắng làm việc kiếm tiền cho con ăn học tới nơi tới chốn. Nhà anh không ở gần mé sông mà ở cút ở trên cao này. Căn nhà bằng gỗ có ba gian. Nhà này của má anh, những người khác đều ra riêng hết rồi. Anh ở đây cùng với vợ con và chăm sóc má. Cứ trưa trưa lại xong việc là anh lại chạy tới trường đón con. Hôm nay việc nhiều Nên anh đến trễ một chút Ở bên này đường Nhưng anh đã thấy con đứng trước cổng trường đời rồi Anh đưa tay dạy nó Nó thấy anh rồi Nó cũng đưa tay lại dạy dạy anh Anh trà trà xe đạp qua đường Tự nhiên anh ngã nhào xuống đất Nhưng mà chân của anh dài Thì không có khả năng mất thăng bằng Mà ngã cái kiểu đó được Con chưa kịp đứng lên Có cảm giác ai đó nắm đầu mình kéo lên Anh cứ đưa tay lên đầu quờ quạng bịch nhình không trúng chỉ hít. Sức kéo mạnh, nó mạnh đến nỗi anh tưởng rằng da đầu mình bong tróc lên hết ra. Cơ thể anh trượt đi một đoạn dài, bất lực anh hô lớn. "Cô! Cô ai cứu tôi không? Cô ơi, cô! Cô!" Những người xung quanh nhìn anh tự biên tự diễn nên nghĩ anh có vấn đề. Họ cứ đứng nhìn mà thôi. Rồi chiếc xe chở cây ngàn qua, như có một sức mạnh vô hình nào đó, nó nắm đầu của anh, quăng thẳng xuống bánh xe. Thân thể anh nằm bất động, cái đầu bị bánh xe cán nát bét, không thể nhận diện được khuôn mặt nữa. Cái cảnh kinh hoàng đó diễn ra quá nhanh, những người ở đó phản táng. Trời ta coi cái thằng này bị khùng quá sao rồi? Nãy giờ tưởng nó diễn không có trời. Trời ơi thì đó, biết vậy ra kéo nó vô rồi. Thì tận nữa. Mà mà mà biết nó con cá nhà ai đâu mà báo. Những gì mọi người nhìn thấy, đứa con của anh cũng nhìn thấy. Nó khóc toáng lên chạy lại xác của bà nó. Bà ơi! Mẹ mẹ! Mẹ à! Nó khóc ghê lắm. Người ta thương tình hỏi nhà rồi chợt đó về báo tin cho gia đình. Người nhận tin đầu tiên không ai khác là bà của hầu. nghe xong bà xíu luôn tại chỗ. Cái xác của Hậu được phía bên công an giao thông hỗ trợ đưa về. Vì anh chết đường chết chợ nên diệt tẩm liệm và đặt hòm cũng để trong sân nhà mà thôi. Giờ chú tám nhìn cái xác của Hậu không biết phải xử lý như thế nào nữa. Cái đầu đa phần còn gì nữa đâu mà xử lý. Không lẽ khâu lại hết xung quanh rồi đổ đầy đậu xanh đậu đỏ vô trong đó hay sao? Suy nghĩ một lúc, chú tám chỉ còn cách khâu giá hoàn thiện nhất có thể. con cái bịch đó chú để bên cạnh cái đầu mà thôi. Đám tang của Hậu diễn ra ngày sau đó, người đến tấp nhang đông lắm, bởi anh sống ở đây rất được lòng mọi người. Anh mất mà hàng xóm cũng khóc thương cho anh nữa. Anh là trụ cột chính trong gia đình, giờ anh mất đi để lại mẹ già, con thơ và người vợ còn quá trẻ. Tồi nhất là cái cảnh người đột bạc tiễn người đầu xanh. Thằng con anh cứ cọ cho một cốc cả cả cuộc đời của nó sẽ ám ảnh cái cảnh ba của mình bị tai nạn chết. Sau ba ngày, hầu cũng được đem đi chôn. Cái chỗ chôn đó cũng giống như những người khác. Hầu chết được ba ngày, cũng ba ngày trời chú keo thất thần, mất ăn mất ngủ. Những cái chết liên tiếp nhau chỉ xảy ra trong một tuần, làm sao có cái chuyện chết trùng hợp như vậy được? Có khi nào chính là ma quỷ ở cái bãi tha ma? theo bọn họ vậy đây không? Nếu theo giải thật, sao bọn họ không một ai thấy hay là bất kỳ một hiện tượng kỳ lạ nào hết? Chu Kiêu cũng hay nghe nói nếu nhà có ma quỷ, cơm sẽ thiếu, sẽ có những hiện tượng kỳ lạ xuất hiện và cùng lắm nữa, ai đó trong nhà sẽ thấy ma quỷ gì đó. Nhưng ở đây tuyệt nhiên không có bất kỳ một cái gì cho thấy có ma quỷ hết. Hay là, hay là ma quỷ chỉ đến giết những người đã gọi quỷ lên? Nếu tính đúng thì mấy người kia chết hết rồi. À không, bị giết hết rồi. Và lần này chắc chắn sẽ đến lượt cô chú. Nghĩ tới cái cảnh mình sẽ chết và chết như thế nào mà toàn căn cô chú trùng đình. Ngón tay kẹp điếu thuốc cũng không vững nữa. Cứ nghĩ đến mình sắp chết, chú kêu ốm hẳn xuống. Việc gì làm được cho vợ con, chú giành lập hết, cứ ngồi lại với nhau là chú dặn dò. Bà đó Cái lưng của bà chuyển trời là nó đau. Không có mang gánh nặng ngày hùng. Tới mùa gió dị ưng là cấm cô ra ngoài à. Cô hiện nhìn chồng trồ cười. Gì vậy cha nội? Làm gì mà tự dưng cái mấy ngày quan tâm dặn dò vợ con dữ? Ông nói đi. Ông đi với con nào hả? Con nào thèm tôi. Hơn 45 tuổi rồi chứ ít gì. Súng ống có xài được cái gì nữa đâu mà thẹn với thù. Thì tôi giận là giận vậy đó. Phòng lúc tôi không có ở nhà thôi. Ông không ở nhà thì ông ở đâu được? Ông ở nhà con Bộ Nhí hả? Thật là mạt quá vậy mà đi. Thiệt tình. Nói bà vợ mà chú kêu thêm bực mình. Chú lại quay sang nhặn dò thằng con trai Út. Mày ở nhà lo phụ giúp má nghe học. Không được để ai ăn hiếp má con nghe học. thằng Đạt cười. Nó con hổ ăn hiếp họ thì thôi, ai dám ăn hiếp má con. Bà yên tâm đi, không phải mình ba sợ má đâu. Nguyên cái xóm này á hả, ai cũng sợ má hết trơn luôn á. Thằng Đạt bị má của nó cốc cho một cái lên đầu cảnh cáo vì dám nấu xấu. Chú Kều nhìn má con nhà nó mà chú yên tâm lắm. Chờ hoài, chờ hoài mà sao chú vẫn còn sống nhăn răng chưa có chết nữa. Chú chuẩn bị tinh thần kỹ lắm rồi, bởi chú biết chú không thể thoát được tội. đang nằm đống đừa trên cái võng trong hiên nhà. Có chiếc xe máy đang chạy tới, người lái xe ngoái đầu giao hỏi. Chú Keo hả chú Keo? Ờ, tao nè. Ai đó. Con là bạn của con Nhung, con Dung đây nè. Cái đứa đó kéo khổ tràng xuống chủ nhật tràn ngày. Đó là đứa bạn học cùng con của chú ở trên thành phố. Con mấy lần xuống nhà chơi với chú rồi, chú hỏi. Ờ à... Im chú có gì không con? Chú lên thành phố luyện đi. Hai đứa nó tự dưng bị điên, không kiểm soát được bản thân nữa kìa. Tôi con nhốt nó lại ở trong phòng trọ rồi. Nghe câu đó, chú kêu như bị sét đánh ngang tai. Lỗ tai ù đặc đi. Bị điên? Sao mà bị điên được? Hai đứa con gái xinh đôi của chú, một đứa học đại học sư phạm, một đứa học đại học kinh tế. Lên thành phố còn vừa tự học vừa tự làm để cho ba má bớt lo. Chú lúng cuống chạy vào trong nhà, rồi lại lúng cuống chạy ra, bản thân tự dưng mất kiểm soát. Cái đứa kia lên tiếng: "Chú làm cái gì mà như gà mất thóc vậy? Vô lấy đồ đi, con chở lên thành phố liền đi nè." "Đợi đợi đợi, đợi chú chút." Chú kêu vô nhà, cầm vội đồ và một số tiền, rồi viết tờ giấy để lại ở trên bàn. Chứ giờ này nhà chú không có ai hết. "Kẻo khóa cửa cẩn thận, chú giọt lên xe của đứa kia để lên thành phố." lên tới thành phố, nhìn từ cửa sổ nhà trọ vô, thấy hai đứa con bị trói nằm lăn lóc trên chiếu mà tim cô chú như thắt lại. Hai đứa con gái xinh đẹp dỗ dàng cô chú, sao nó lại ra nông nỗi này chứ? Chú khóc, giọt nước mắt đau lòng của người ba chảy dài ra, chú thốt lên. Nhung ơi, Dung ơi, ba nè, sao hai đứa nông nổi này vậy con? Trời đất ơi Đứa bạn kia mở cửa cho chú keo vào trong Chú hồn lấy hai đứa con gái Mở cái căn bịt miệng hai đứa ra Tụi nó hét lên kinh hại Đừng đánh Tha cho tôi đi Tha cho tôi đi Đau quá Đừng đánh mà Đã vậy Bọn họ còn tự cắn vào tân thể của mình Tự làm cho mình bị thương nữa chứ Đưa bằng kia nhanh chóng bịt miệng họ lại, nội di chủ. Tu nó bị vậy, tụi con cũng không dám thả ra nữa. Giờ chú coi sao, độ đưa hai đứa nó đi khám đi chú. Chu Kiều nói ra từng lời nấc nghẹn. Cảm ơn con, nhiều lắm nghen. Dạ không có gì đâu chú. Cần gì á thì cứ gọi cho con. Tụi con ở phòng kế bên thôi ạ. Chu Kiều bắt đầu khỏi chỗ khám trời đưa hai đứa con đi khám. được hai đứa vừa bịt miệng vừa bị trói tay đi, ai ai cũng nhìn chú, thậm chí còn có người báo công an bắt chú nữa. Ở nhà má con Thằng Đạt cũng thông cả, vì trong tờ giấy chú ghi lên thành phố dạy quyết chuyện học cho con. Hôm qua chú kêu lên thành phố thì chiều ngày hôm sau Thằng Đạt đã đi tắm sông với đám bạn ở trồng sớm. Thằng Đạt cũng kha khá rồi. Nó sinh ra ở vùng sông nước nên bơi giỏi lắm. Thủ vui của tụi đó là leo lên thân cây dừa, chĩa ra mé sông rồi nhảy tùm xuống dưới. Cả thân được nước sông bao bọc mát lạnh đến từng thớ thịt. Nhìn đứa nào đứa nấy đùa giỡn nó cũng vui dữ lắm. Thần Đạt lặn xuống dưới, định bơi qua bên kia kéo tụt cái quần của thằng Tèo xuống cho nó dị trời. Tày gần chạm cái quần của thằng Tèo rồi, thần Đạt hí hửng lắm. Nhưng đột nhiên, nó bị giật mình, rồi tay của nó bị giới giới như có ai đó đang kéo nó ra phía ngoài xa, rồi kéo thẳng xuống cái chỗ nước sâu. Nó không thể bơi, không thể thở và không thể kêu cứu. Cho đến lúc tụi kia lên bờ, phần ai phần nấy đi về, không đếm lại có đủ số hay là không. Lúc này đồng hồ chỉ gần 7 giờ rồi mà còn chưa thấy thằng Đạt về. Cô Huyền đứng ngồi không yên. Bình thường 6 giờ là nó đã có mặt ở nhà rồi. Kịch sớm này đêm đến lại tối tui. Đèn đường còn không có, nhà nào nhà nấy cách một khoảng khá xa. Quá lo lắng, cô Hiền xách cái đèn pin cũ ra đường đi hỏi nhà mấy đứa ở trong xóm. Kết quả mấy biết chiều nay nó đi tắm xong. Linh cảm người mẹ thấy có điều bất an, liền nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm. Mọi người cùng nhau chạy ra phía mé sông để kiểm tra. Trước mắt chỉ toàn là nước, xung quanh là cây. còn lại không có gì khác. Trời thì tối đen như mực, cô hiền vừa khóc vừa la lên. "Nga ơi, con đâu rồi? Về với má đi con. Nga ơi!" Không có một tiếng trả lời nào. Sóng nước vẫn dỗ nhẹ nhẹ giật mạnh, phảng lặng đe đáng sợ. Người lấy ke, người lấy xuồng, người thì lặng náo động cả một mé sông. Tìm lâu lắm nhưng không có thấy Lạnh quá, mọi người cũng bỏ chạy mất. Con người khuyên cô Hiền. Thôi về đi. Người mày ước sủng hết trơn rồi. Nếu mà nó còn sống thì có khi nó về nhà rồi á. Đâu ôm mày về kiểm tra ha coi. Còn còn nếu không có thì Cô Hiền lau vội nước mắt, đôi chân liêu xiêu chạy chạy qua. Biết đâu thằng Đạt đang ở nhà đợi cô Thiện tiền sao. Nhưng về nhà lại không có ai, vắng lặng. Mâm cơm còn đó. trên bạt ngồi ngắt. Cô Hiền cứ ngồi đó mà khóc, mai sao có bà con ở lại an ủi cô. Sáng sớm hôm sau có người đi lưới sớm, tưởng đâu lưới bắt được con cá lớn, lúc kéo lên trớ là nặng tay. Nhưng ai có ngờ kéo lên là một cây sạc chích. Hôm qua trong xóm cũng trùm beng cái vụ, con nhà cô Hiền tắm sông mất tích. Có kỳ nào đây là thằng nhỏ đó không? Đằng nào thằng nhỏ này cũng có duyên rồi mắc vào lưới. Người đó kéo xác linh bợt rồi chạy đi báo tin. Nghe tin vớt được cái xác trên sông, cô hiện bủn rủn chân tay, đứng cũng không cử động. Người ta đưa cô lên xe máy, rồi kẹp sau một người nữa chở cô ra đó coi tình hình. Nhìn xác con nằm bất động lạnh lẽo, xanh ngắt ở đó, cô hiện như chết cả linh hồn. Cô đi qua đó ôm xác con mà khóc nấc lên. "Trời ơi! Sao con bỏ má vậy con?" Công y hề y mã đi đả gôi. Những người chứng kiến đau lòng thay. Họ giúp cô Huyện đưa xác thằng Đạt về lo hậu sự. Không ai biết chỗ học của con cô Huyện trên thành phố để linh đó báo tin cho chú Kiều biết. Giờ họ ở nhà tự tổ chức tang lễ mà thôi. Thằng Đạt chết nước cũng hơn chục tiếng nên cái xác không có thể đợi lâu được. Sáng hôm nay liệm là sáng mai chôn luôn. chí tổ cho cô hiện cứ ôm cái hòm con mà khóc quá trời, không ăn uống gì được. Thậm chí đến lúc đi chôn còn đội nhảy xuống huyệt theo con luôn. Bà ngài sao chú kêu vậy? Chú dẫn theo hai đứa con gái dậy theo. Thể chủ, họ liền báo tin thằng Đạt chết rồi, bị ma gia kéo mất. Nghe tin xong, chú thất thần, không dám tin đó là sự thật. Nhưng vừa dẫn hai đứa con gái nữa, chú đâu thể chạy nhanh cái ào về nhà được. cũng may trên đường có mấy người hàng xóm tốt bụng giúp chở ba cha con về nhà. Khi nghe tin thằng Đạt mất, chú đã bật khóc méo máu rồi. Vào đến trong nhà, thấy bàn thờ mới của con được lập lên ở đó, hai tay chú buông thõng. Cô hiền không đứng lên nổi, đôi mắt đỏ que, gương mặt khóc há. Thấy chồng cuộn méo máu. "Thằng Đạt, thằng Đạt chết rồi. Nói cho hết rồi ông ơi." Đã bao giờ yêu em này. Kiều kêu quỳ chân xuống sàn, chú ôm lấy cô mà khóc rào lên. Trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra với gia đình con như vậy? À, <cười> Hàng xóm bu lại xung quanh. Những lời bàn tán cũng được dệt lên sau đó. Đã hơn 15 ngày rồi, vợ chồng chú Keo không muốn làm gì hết. Con gái thì bị điên đuổi công hết, phải nhốt, phải cột lại trong phòng. Tới bữa phải đút, rồi còn phải dọn vệ sinh hàng ngày, giờ vất vả lắm. Được còn trải úc thì bị ma gia kéo chết mất. Họ không còn chút động lực nào để làm cái gì hết, thậm chí cái bữa cũng không muốn ăn. nhưng là trụ cột của gia đình, chú Kèo cố gắng mạnh mẽ để vực dậy mình dậy. Không hiểu sao, những điều xui xẻo lại đổ ập lên đầu của những đứa con của họ. Lại tới lúc chú Kèo chết nữa rồi, không biết vợ con chú sống như thế nào đây. Nghĩ tới đó mà ruột gan quặn thắt, cứ như vết thương hở mãi không lành, rỉ máu đau đớn. Vừa rồi chú đã chuẩn bị tinh thần để chết, nhưng giờ chú sợ chết vô cùng. Sợ chú chết rồi Vợ con chú dựa vào ai đây Quá chán nạn Chú Kèo xếp xe đạp ra đạp vòng vòng cho khuây quả Lúc đạp ngang qua nhà chú Tám Chú gọi lại Kèo Vô đây ngồi chơi một chút Uống ly trà đi Nghe gọi Chú Kèo tắp xe vào trại hộp của chú Tám Dựng xác cái xe vào một góc Chú Kèo ngồi xuống cái ghế bên cạnh Chú Tám trót cho chú Kèo ly trà ấm Chú đưa lên miệng nhấp một ngụm, rồi bọn họ ngồi trầm sự giải chuyện bân khuơ. Lâu lắm rồi, chú Kiều mới được trải lòng mình. Chú bắt đầu kể lại cái chuyện ca bảy ta ma sinh số, rồi kể chuyện bốn người ai chết thế nào. Rồi kể luôn cái chuyện chú Kiều sắp chết rằng sao. Chú Tẩm nghe xong giật mình, chú hỏi: "Trời đã coi, sao tụ bay liều dữ vậy? Dám chơi mấy cái trò đó luôn hả?" Đó là chúng tâm linh. đá tâm linh á là không có giỡn được đâu. Thì em biết đâu. Thằng tài nó nói là thằng bảy cục lạm vậy mà giờ có tiền dữ lắm. Cho nên mày dài quá trời trời đất ơi. Đi. Tao với mày qua nhà chú sáu. Qua đó làm chi? Ông cũng là thầy cúng thôi mà. Qua đi, biết đâu ông giúp được mày. Chú kêu xích xe đạp chào chú Tám qua nhà ông Sáu. Ông Sáu là một thầy cúng, trong xóm hay chỗ nào kêu á thì ông đi cúng cho gà đó. Nhà ông Sáu cách nhà chú Tám không có xa lắm. Hàng quá nhà chú Tám cứ để ở đó vậy, không sợ mất trộm gì hết. Qua đến nhà ông Sáu, chú Tám gọi từ ngoài đường vô. Chú Sáu ơi! Có nhà ông chú Sáu ơi! Ông Sáu từ trong nhà ló đầu ra. Ai tèm to à. To à. Bụng họ mừng lắm, dừng chiếc xe đạp vào một góc rồi cả hai cùng vào trong nhà. Ông sáu mời bọn họ ngồi xuống ghế đối diện với ông, chú tám lên tiếng. "Chú sáu, chú nghe thằng Keo kể chuyện, chú coi coi có giúp được nó hay không?" "Hả? Giờ gì? Cái nghề thử coi." Chú Kiều bắt đầu kể lại mọi chuyện. Nghe xong ông sáu lắc đầu. Khó thư đụng hả? Ở đó người ta chết không có toàn thây. Nơi tiệt oan hận kích trụ thành quỷ. Nếu gọi lên như vậy chính là gọi quỷ rồi. Chú Kiều tái mặt. Chú đâu có biết cái trò bán lấp ba bá xám đó để lại là cái hậu quả nặng nề như vậy chứ. Chú đập bắp. Dạ Già, tin sao đây chú sao? Để tôi coi coi tôi cứu hai đứa nhỏ ra, nhưng mà chú phải chuẩn bị cho tôi cái hòm mà. Để làm gì chú? Bắt quỷ. Chú kêu với chú tám nhịp vào. Lần đầu tiên nghe cái vụ bắt ma bắt quỷ mà sử dụng cái hòm. Nói là lập liền, ông sáu xích sắt đạp ra đi theo hai người xuống nhà của chú kêu. Đồ dập căn phòng chú keo nhúc hai đứa con gái để kiểm tra. Chúng phải cột tay, cột chân tụ nó lại một chỗ, chứ không thì chúng sẽ tự mình làm mình bị thương. Ông sáu lên tiếng. "Dương Khi yếu quá rồi. Giờ nghe tôi dặn đây. Cứ sáng ra 7 giờ cho phơi nắng tiên, kiểu 3 giờ phơi nắng 15 phút để dưỡng dương khí lại. Kiếm cái chổng tre để ở ngoài khiêng đi." cậu tôi chỉ cho mấy loại thảo dược. Cậu tôi, tôi làm trụ thang để đun giường cho thảo mộc vô rồi xong cho tụi nó. Rồi còn ngâm nước thuốc nữa. Phải tiếp dương trục âm cho tụi nó. Cô hiền cắt mắt, chú chữa được không chú? Chú chồng con ổng đưa đi khám các bệnh viện mà có hết đâu. Thuốc Tây giỏi cỡ đó mà còn không hết thì mấy cái loại thuốc của chú có tác dụng gì không chú? Chú 8 gọi trách cô Hiền. Trời ơi cái con này. Phải thử mới biết mày. Chữa dương không được thì mình chữa đường âm. Không được nữa, chúng ta tình kịch khác. Cô Hiền không nói nữa, lại ra cái giọng đầm đùng đưa nhìn lên giấy ảnh của thằng Đạt, lại lén lén lòng nước mắt. Ông 6 không trách cô Hiền, những ai rơi vào cái tình cảnh đó cũng sẽ như cô mà thôi. Ông 6 dặn chú Kiều xong, quay sang dặn chú 8. Chú Về đóng cho tôi cái hồn đặc biệt nha Kích cỡ như vậy Như vậy nè Dạ được Ngày đó chú cứ để con lo Thôi về Để tôi mang mấy cái loại lá thuốc qua hướng dẫn cho chú Kéo Chú Kéo nhìn ông Sáu lên tiếng Dạ Con cảm ơn ông Sáu nhiều lắm Bao nhiêu tiền chú tính để con gửi Ơn nghĩa gì mày ơi để còn xem phước đức nhà mày tới đâu nữa. Tiền bạc không lay, nhưng tiền sắm lễ thì bên chú phải mua cho đủ ăn ha. Dạ, cái đó còn lo được. Mọi người đều tra chỉ hít, chú Kèo nhìn hai đứa con mà có chút hy vọng. Ông sáu ngoài diệt trừ âm dưỡng dương cho hai đứa con chú Kèo, còn đưa cho họ mấy lá bùa hộ hộ thân. Đúng là sau một thời gian Hay đứa con chú kêu đã bình thường trở lại. Hỏi có nhớ chuyện gì xảy ra trước khi bị điên hay là không thì không ai nhớ gì hết. Cũng còn không biết là mình đang từng bị điên nữa mà. Nhưng khi tỉnh lại, hay cô con gái đó lại đối diện với một sự thật khác đau lòng là đứa em út của mình đã mất. Còn cái chuyện bắt quỷ, cái hòm ông sáu đặt, chú tám đã làm xong từ bao giờ rồi. Vậy mà vẫn chưa thấy ông sáu làm gì. Chú keo sốt ruột lại qua tìm chú Tám hỏi chuyện. Ông Sáu có nói khi nào bắt quỷ không anh Tám? Không thể nói gì luôn. Cái hồn ông đặt tao làm còn để trong kia kìa. Trời ơi, sốt ruột thiệt chứ. Có khi nào ông già đó ông quên ông trời. Chú Tám suy nghĩ vài giây rồi mới lên tiếng. Thôi, tao với mày qua nhà ông đi. Cả hai lại qua nhà ông Sáu, thấy ông đang tưới cây. Chú tám hỏi dồn dập. Trời ơi chú sáu, giờ chú còn tưới cây nữa, rồi chừng nào mới đi bắt quỷ hả chú? Còn số chuột giùm tặng keo luôn đấy chú. Chưa tới thời điểm thích hợp mày ơi. Vậy chừng nào mới thích hợp chú? Phải đợi khi nào trời đánh xuống đất. Chỗ đó có lưỡi trầm sét. Phải có lưỡi trầm sét thì mới bắt được quỷ. Chú Kiều với chú Tám ngơ ngơ nhịp nhau. Từ nhỏ tới giờ mới nghe tới cái đó. Chú Tám nói, cái đó là nó dài dài, có hình xăm xát đúng hồn chú sao? Chú Kiều chèn ngạc. Không phải đâu. Nếu mà ông đánh xuống thì phải là cái hình búa thiên lôi chứ hả? Ông Sáu giải thích, không phải, nó giống như cục sắt Mắn nó đeng nhẳng nguội hả. Nếu sạc đánh xuống lớn mà mạnh nữa thì nó sẽ như cái đinh bự, còn không thì nó chỉ bằng lông tai thôi hả. Cả hai cùng há hốc miệng ngạc nhiên, coi như cuộc đời được bổ sung thêm một chút kiến thức. Mà ông sáu nói vậy, thôi cả hai người họ cùng nhau đi về, về đợi ông trời nổi trật coi định mới được. Chú kêu cứ tra ngóng dù trông, mắt cứ nhìn lên trời, không biết khi nào ổng mới nổi trận lôi đình đây. Lâu lắm rồi chứ ít gì nữa. Và rồi tự dưng một chiều hôm đó, trời chuyển dòng nội sấm ầm ầm. Những tia sét đánh chéo nhau như muốn cật ngang bầu trời. Sét nổi lớn lắm, còn mang theo cơn mưa lớn xối xả. Mà tuyệt nhiên không thấy một cơn sét nào đánh mạnh xuống đất cả. Lúc này đã gần 2 giờ sáng rồi chứ ít gì. Mưa đã tạnh, sét đã nhẹ đi, cường độ giảm đáng kể. Chú Keo nhìn trời mà hụt hận gieo gớm. Không biết khi nào mới có cú sét lớn đây. Cô hiện nằm ngủ bên cạnh, cửa mình thì thấy chú Keo vẫn ngồi đó, mắt vẫn nhìn ra khe cửa sổ suy tư. Cô hỏi: "Ông ngủ đi. Chừng nào ông đánh nó thì chạy ra." "Bà cứ ngủ đi. Khi nào buồn ngủ thì tôi ngủ." "Kệ chú Keo." Cô hiền kéo mình ngủ tiếp. Chú kêu thở dài đi ra bên ngoài, khấp nhan cho thật đặn. Chú chỉ khấp nhan thôi chứ không nói gì hết. Khấp nhan xong lại hé mắt ra phía cửa sổ bên này mà nhịp. Có vẻ chú sắp bỏ cuộc rồi thì tự dưng sét đánh xuống một cú cực mạnh. Điện sét sáng chói cả một vùng, rọi sáng cả mọi quang cảnh trong vài giây, sáng y như ban ngày. Chú kêu mừng lắm nhảy cẩn lên. Xét đánh rồi Con xét đánh rồi <cười> Chú kêu lập tức lấy cái đèn bảo Rồi kiếm cái nón Sau đó dắt chiếc xe đạp ra ngoài Chú nhanh chân chạy qua nhà ông Sáu Tiện đường rủ chú Tám Nhưng ngang nhà thấy cửa đóng im liềm Cho nên thôi Chú kêu chạy qua nhà ông Sáu Thấy đóng cửa im liềm Chú quăng cái xe đạp rồi gọi cửa Ông Sáu ơi Ông Sáu ơi Con kêu nè Ông Sáu Lúc sau bên trong có tiếng mở cửa. Đó là thằng Sơn cháu ngoại ông nó nói: Ông ngoại con dặn chú mà đến á thì đi về hướng đông, phía gần đồi Mã. Chu Sáu lên xe đạp lúng cuống đạp như bay. Nói là đạp như bay thôi, chứ mưa xong đường trơn trượt khó đi dữ lắm. Trời đã hết mưa nhưng cái hơi lạnh sau mưa nó vẫn còn đọng lại. Tâm giờ này sương cũng đã bắt đầu phủ xuống lớp mỏng. Chú kêu cứ cố gắng đến chỗ đó nhanh nhất có thể Lúc gần đến nơi Cũng thấy có ánh đẹp binh ở đó Chú biết ông Sáu đã đến đó rồi Lúc chú tới Còn vội vàng quăng luôn cái xe đạp xuống đất Chú nói Chào chú Sáu Ủa Anh Tám ở đây luôn hả Ừ Tao cũng tò mò đi coi mà mày Bọn họ lại chụm đầu với nhau Và phục ông Sáu đào đất Cái lỗ sâu quắn rồi Mà chưa thấy cái tầm xét gì đó đâu Chú Kèo hỏi Chừng nào mới có vậy chú Sáo Tầm mét rưỡi à Đào tiếp đi Dạ Bọn họ đào thêm Trời tuy có lạnh Nhưng bọn họ đã bắt đầu đổ nhiều mồ hôi Đừng muốn lúc sau chú Sáo hồ Dừng lại Hai đứa bay leo lên đi Chú Tám với chú Kèo leo lên khỏi hố Còn ông Sáo nhảy xuống đó mọt mẩm Cẩn thận xới từng lớp đất nhỏ Bao nhiêu cái đèn đều tập trung xuống hố trồng sáo hết. Xung quanh tối tối tôi lại còn u ám lắng lặng. Nhìn qua phía kia thôi, chính là khu mộ của sóm này hay trùng cất người. Sau ánh mắt tập trung dọc đó cho đến khi ông sáo thốt lệnh. Khay rồi. Ông sáo cho lưỡi tầm sét vào cái khăn sạch rồi cho vào túi áo. Hai người kia giúp ông sáo leo lên cột khố. Ông sáo lấy ra cho mọi người cục sét. Nó. Sét mảnh cỡ đó mà con chụp ác vậy nè. Hai người tò mò cùng sợ tái giọng thử. Sét của trời nhưng nó lại mang hơi lạnh của đất đá. Ông sáu căng thẳng. Lấp hố lại đi. Chứ ai đi đêm sập hố tội à. Dạ. Dù biết trời này thì ai mà đi qua đây nhưng cũng phải lấp lại. Lỡ không phải người mà con gì rơi xuống thì cũng to lắm. Xin đừng đi về, ông Sáu căng dặn chú Kèo. Tám giờ tối mai, chuẩn bị cho tôi một cái bàn tròn để trong sân, dĩa gợ môi, tám cây đèn dầu, dĩa bánh kẹo và nải chuối với con gà trong trắng. Dạ, con biết rồi. Giờ thì về ngủ thôi. Dạ. Bọn họ cùng nhau dậy hết. Chú Kèo tuy mệnh nhưng trong lòng chui mừng khắp khởi. tối ngày hôm sau, chú Kiều bày biện lên một mâm lễ như ông Sáu nói. Mọi lễ vật đều đơn giản chứ không có cầu kỳ. Ông Sáu cùng chú Tám tới nhà chú Kiều, sắp xếp mọi thứ xong, ông Sáu đặt một cái hộp gỗ vào giữa bàn, xung quanh là tám ngọn đèn dầu. Phía bên ngoài bàn là một cây búa làm bằng gỗ cây đa trắng chắc. Chuyện nhà chú Kiều bắt quỷ không thông báo rộng nên trong xóm không ai biết mà bu lại xem. Mọi thứ xong xuôi, ông sáu lệnh tiếng. Rồi, chuẩn bị tôi lập lại. Ai thấy gì cũng im nghe, không phản ứng gì hết. Dặn hai đứa nhỏ đóng cửa phòng lại, không có được ra ngoài. Dạ, xong hết rồi chú sáu. Mà cái hòm đó chú sáu sao còn không thấy đem tới vậy? Rồi. Cái hòm đó. Ông sáu chỉ tay lên bảng, phía giữa của những cây đèn dầu Cái hộp gỗ bằng cái bàn tay Chính là cái hồn mà ông Sáu nói Trời đất ơi Con quỷ nó bự cỡ nào Mà chú chơi cái hồn gì chút ế vậy chú Trừng <cười> đo chứ nhốt Núi à nha Thôi Giao việc mày Việc đầu tiên là ông Sáu tắp nhang Cấn giái gì đó và cấm vào bác Hương trước mặt Miệng lắm nhắm Đọc những câu chữ lạ kỳ Tiếp đó lấy con dao nhỏ Đạch ngang một đường nơi cổ con gà trống Máu chảy tọn tọn vào cái chén. Ông Sáu để lại con gà xuống đất, dùng ngón tay chấm máu gà vẽ những ký tự đằng ngoằng trên mấy lá bùa. Bốn lá bùa để xuống bốn hướng của quàn tài. Trên mỗi lá bùa được ken gọn đèn dầu lên cho khói bay. Còn lại những lá khác, ông Sáu cắn vào mỏ gà trống, sau đó quăng xác con gà trống dưới đất trước bàn cúng. Ông Sáu đập mạnh tay xuống bàn hô lớn: Ma quỷ nơi nào? Ngươi lẩn ta. Mau hiện hình. Ông sáu nhìn về hướng đó, mọi thứ vẫn im lặng, không có một chút động tĩnh gì khác. Ông lấy ra một hình nhân bằng giấy, ghi bắt tự của chú kẻo đinh đó, quăng ra trước ban công. Tay bắt ấn, rồi chỉ về phía hình nhân đó. Hình nhân đang bày vô định bỗng nhiên đứng thẳng xuống đất, ông sáu hét lớn. Ma quỷ nơi nào? ngên lẩn tà, ma hoang hình. Cơn gió lớn ở đầu kéo tới thành giọng sói, cuốn mồi thứ trên mặt rung rẩy. Đèn điện ở trong nhà tắt hết, chỉ ánh sáng của con ngọn đèn dầu, một thân hình đồ sộ đang bước tới. Đó to lớn, nói đúng hơn, nó là một khối thịt to lớn không rõ hình dạng. Những mảnh thi thể của người này người kia hợp lại với nhau. Và dị trí các vũ quan đảo lộn lung tung, mắt thì con đập giọng còng nặp bệnh má, mũi thì cũng không thay đổi. Cái miệng nằm chéo lại như dấu quỷ, toàn thân chính là các mảnh thi thể khác, những cái xương tay xương chân dính chụp lại một chỗ. Mắt, mũi, miệng khắp trên cơ thể đều có, thậm chí là ở trên buồng vặn chân nữa. Rồi lông phèo dính chỗ này chỗ kia lủng rách. Chu 8 đứng rùi lại sau lưng Chu Kẹo, giọng lắp bắp. Nó, nó ghê quá mà ơi. Chú Kiều cố gắng nhìn quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy gì hết. Chú hỏi: Anh đấy à? Sao tôi không thấy vậy? Thôi, mày không cách thấy đâu. Người Lâm, tôi sợ quá. Chú Kiều lại tiếp tục nhìn xem chuyện biến ra sao. Bóng đèn lình tiếng, cái giọng âm u bấn rành không của một người nào cụ thể. Lúc là ông, lúc là bà, lúc lại là của đứa trẻ con non nớt. Lúc này là của cô gái đôi mươi. Kẻ nào dám trả cơn, gói tên ta? Ông Sảo lên tiếng, Ma quỷ ở đâu? Hãy về đó! Đừng làm ảnh hưởng cuộc sống con người! Bóng đèn đó, à không, nó chính là một con quỷ. Một con quỷ hợp thể mang sự quán hận của nhiều người. Nó cười cực cực. <cười> Dám cả gàng gọi ta lợi. Ta ăn cho bằng hết. <cười> những bước chân của con quỷ chậm xuống đất nặng nề. Ông Sáo không nói nặng gì nữa. Ông bắt đầu dùng di thuật cưỡng ép quỷ dò khòm ở trên bàn. Ông tung sợi dây tràn hẹp của ông ra. Tiếp đó tung điên tiếp những đá bộ về phía quỷ. Nhằm mục đích trói quỷ... Dây trạng hạt buộc được vào thân quỷ Ánh sáng vàng đỏ từ trạng hạt nóng lên Khiến con quỷ kêu lên đau đớn Những lá bùa cứ bay vòng vòng xung quanh trạng hạt Bỗng nhiên từ phía sau Tiếng nói quen thuộc, gian lên Bà ơi bà Có ai trong phòng con bà ơi Con sợ lắm Con sợ Tiếp đó là giọng hét thất thanh nữa kêu nhận ra ngay, đó là giọng của hai đứa con gái chú. Chú nhanh chóng quay lưng chạy vào. "Ba đây, ba đây." "Chú tám cạn, mày đi đâu? Đứng im để coi." "Sao im được anh? Con gái của em kêu mà." "Chú sao nói đứng im không nghe hả? Dưng con em nó." Chú tám nhành tay nắm sợi dây giỏng quấn quanh chú kèo mấy giọng. Giờ chú y như đọt bánh tét khỏi đi đâu được. "Cũng mày lúc sớm đã đưa vợ chú kèo qua nhà bà con rồi." Trong trang hạt đất dày, tung đi mỗi nơi một hột, năm lăn lóc ở trên nền đất. mặt đất. Mà ông sáu đã lấm tấm nhiều mồ hôi. Con quỷ này thật đáng sợ, nó đã phá được dây tràng hạt của ông. Ông sáu có phần kinh hãi, bước lùi lại mấy bước. Ông có phần luống cuống chưa biết xử lý gì tiếp theo. Con quỷ trắng thế tiến tới, giơ tay hất tung bạc cúng, mọi thứ trên bàn đều rơi xuống đất. Lựa bén giàu giàu chạy lên một khoảng sân đứng, nhưng con quỷ không hề hấn gì, cũng may rút đầu, chỉ cho mỗi cây đèn như vậy một chút xíu dầu, còn cẩn thận chèn những bao đất ướt tránh chảy lan vào trong nhà. Ông sáu cạn lui, con quỷ càng tiến, nó trình tường nói với ông: "Tao thì là quỷ ăn hồn, không phải loại mà đói, chết mày trừ mau cho ta tập thơ. Tao sẽ ăn cả đem hồn của mày." Cung quỷ chưa đắc thắng được bao lâu, cứ cảm thấy dưới bàn cân nó nóng lên khó hiểu. Nó muốn bước lùi lại nhưng không được. Nó đâu biết được ông sáu đã tạo ra một thế trận ở đó để bẫy nó. Trần pháp âm dương xích tự được ông sáu chôn bằng cờ xí theo sao bắt nậu dưới nền nhà bằng đất sét cứng của chủ kèm. Và cái nó vừa giẫm phải chính là một cái gương bắt quái, toàn bộ thế trận đều đổ dồn vào cái gương đó. Ngay lập tức, Chu Sảo hô to. Bùm! Chu Tam nh nh tay đặt cái hộp trước hai, nó nhỏ bằng bàn tay vào đúng vị trí đầu trận mà ông sáu đã đánh dấu. Ông sáu rút từ trong áo ra, rồi văng vào đó lá bùa lạ lùng. Thu hồn quỷ! Toàn bộ thân hình quỷ bắt đầu méo mó, những tiếng gian xin từ khắp cơ thể của quỷ giật lên, nhưng quá một rồi. Nó đã bị ánh sáng từ một cái gương âm dương bé xíu trong cái hộp hút dập. khi toàn bộ luồng âm khí đen bị hút 잡. Chú 8 đẩy nắp hòm lại. Ông 6 lấy cái búa dự phòng cần đó và lấy trong cái túi áo ra cái lưỡi trầm sắt đóng thẳng vào nắp hòm. Víp bị quạnh, trời lập tức vang lên một tiếng sét rất lớn. Sau tiếng sét đó, trong nhà chú Keo lại sáng đèn tại dược cũ. Ông 6 ngồi phịch xuống đất thở khổng phận. Chú 8 tùy nhanh trí lấy đất dập đi những đốm lửa cột đang cháy ở trên đất. Chú kêu gấp bắp. Sọc. Sông rồi hả chú sao? Chưa. Giờ còn phải mang cái này lên lại chỗ cũ để đốn được. Bay ở nhà với hai đứa nhỏ. Tao đi với thằng Tam được rồi. Dạ. Mà mở ra giúp con đi chú. Con dậy sao con đi được. Chú Tám với ông Sáu nhìn chú Keo cười nhắc nhả. Trước khi mang cái hộp đi đốt, ông Sáu nói, Thằng con chú, chưa tới sâu chết, mà nó bị Ma Gia bắt đi rồi. Thôi, đang xong cho con Phục Đức, hồi hướng cho nó. Dạ chú. Xong việc, chú Kêu dọn dẹp bài chiến trường nhà mình, còn chú Tám chở ông Sáu lên tại Tha Ma. Vừa bước chân vào đây, chú Tám đã dựng hết tóc ngáy, cứ liên tục dồn ngó xung quanh, như nghe tiếng ai đang gọi, ông sáu trấn an: "Đừng quan tâm, còn quan tâm ma quỷ sẽ càng chọc đợ." Dạ. Bọn họ ngồi xuống một cái chỗ đất trống khô tráo, ông sáu rút ra một lá bùa nữa. Ông đặt cái hộp xuống đất, rồi lấy bật lửa đốt lá bùa, thả lá bùa cháy lên cái hộp. Có vậy thôi đó mà cái hộp bốc cháy dữ dội, ngọn lửa xanh trắng kỳ lạ. cháy được một lúc lại nghe thấy có tiếng la hét thất thanh của nhiều người vang lên. Chú Tám sợ hãi ngồi sát vào ông Sáu, tiện tay túm lấy áo của ổng. Ông Sáu đốt cả vào trong đó ba lá bùa. Cái hòm nhỏ đó mới cháy hết và lưỡi tập sét cũng không thấy nữa. Xong việc cả hai người cục giao đi về. Mọi thứ trời cũng song xuôi. Cuộc sống chuốc keo quay lại bình thường, giờ chuốc không cần phải chết nữa rồi. Đừng ai hỏi vì sao. Con quỷ công giết người này như vậy, giết người kia thế kia. Nó là quỷ mà, nó thích giết ai trước ai sau, đó là quyền của nó. Chỉ có điều, đừng có dạy mà gọi tên nó, nhất định nó sẽ tặng cho bạn một món quà rất là kinh khủng. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhín thời gian lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị Hồi đầu đó tôi có lỡ lời. Tôi nói là có ai biết hoặc là có ai có ý định mà đi cái vụ này thì rủ tôi. Em xin lỗi nha. Em lỡ lời, đừng ngay rủ đừng ai kể gì tôi nữa trơn á. Trời nghe sống vụ này ớn quá. Thôi kệ, em nghèo sống theo kiểu nghèo. Kể nó đi. Vậy nghe. Xin chào, hẹn gặp lại.